chương ba trăm mười ba nội đan hưu phong nhận phá không mà đến thời khinh khinh tránh né nhưng vẫn là hoa bị thương gò má máu chảy xuống kia biến dị con nhím càng thêm hưng ơ phân đứng lên thổ hoàng sắc ánh mắt h i ế p nguyên bản liền ánh mắt trở nên càng thêm tiểu thoạt nhìn lấm la lấm lét thời khinh khinh khỏe môi khẽ nhuếch thủ hơi chút động tác sáng sớm bị nàng bố trí đi ra ngoài thứ mang p h ủ phụ tú hóa thành ám nhận thứ hướng biến dị con nhím biến dị con nhím có điều phát hiện khả nó đang muốn thừa thắng sông lên cho nên không có tinh lực né tránh chỉ có thể thừa nhận trụ thứ mang phù phù theo công kích tiếp tục hướng thời khinh khinh phương hướng đánh út lại thời khinh khinh không chỗ nào sợ hãi trong tay nắm bắt một t r ư ơ n g bạo viêm phù phù tú ra bên ngoài sau bất quá nhất t ư c đem biến dị con nhím tạc tử a vẫn là phù tú dùng tốt r a xem ra muốn nhiều chứa đựng chút công kích loại phù tú thời khinh khinh hướng biến dị con nhím chỗ địa phương đem tinh hoạch lấy ra xoa bóp biến dị con nhím trên lưng phong nhận thứ tâm thấy là không sai tài liệu có thể cấp khoảnh cục cưng hợp thành nhìn xem có phải hay không có cái gì kinh hỉ về phần biến dị con nhím thú thịt nàng cũng không biết nào có thể ăn nào không có thể ăn thời khinh khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái truy thủ ở biến dị con nhím trên người xẹt qua xẹt lại nhìn xem này biến dị con nhím trên người còn có hay không địa phương khác có thể sử dụng ân cái gì vậy như vậy cứng rắn thời khinh khinh đào một chút ở biến dị con nhím bụng lấy ra một cái thổ hoàng sắc phiếm thanh hạt châu đây là nhắm mắt lại dụng thần thức dò x é t h ạ phát hiện bên trong năng lượng tràn đầy cùng tinh hoạch lý lực lượng hoàn toàn bất đồng n ộ i đan thời khinh khinh nghĩ đến nguyên lý ngày mặt trời không l ặ n mùa sở hữu biến dị động vật ở thập cấp sau hội sinh ra càng cường đại hơn biến hóa thì phải là nội đan tinh h ạ c h là dùng đến cam đoan chung nó dị năng thuộc tính kia nội đan liền hoàn toàn là năng lượng phát ra mấu chốt còn có chính là nội đan có thể tăng lên biến dị động vật thân thể cường độ liên tỷ như trước mắt này chỉ biến dị con nhím cho dù thời khinh khinh dùng xong thứ mang phù phù tú cùng bạo viêm phù phù tú cũng vẫn là không có thể đối thân thể hắn tạo thành quá lớn phá hư chủ yếu trí tử bộ phận là trên tinh thần thời khinh khinh ở dùng xong hai chương phù tú sau tinh thần hệ dị năng xuất động đ ố i biến dị con nhím sử dụng tinh thần công kích đối phương phương diện này không mạnh khẳng định là muốn tử thời khinh khinh nắm bắt trong tay hạt châu thần s á c mới biến mới ra đế đô khiến cho nàng gặp được như vậy cường biến dị động vật đây là muốn làm t ử nàng a ngác không không phải hẳn là kêu biến dị động vật cùng loại loại này có nội đan biến dị động vật ở nguyên lý bị s ư n g là dị thú hơn nữa lấy chúng nó thuộc tính phân chia lấy trước mắt biến dị con nhím v ì lệ bị s ư n g là hành thổ dị thú nó lại có phong hệ dị năng cho nên lại xưng là phong thổ song hệ dị thú đồng thời vì hảo nhớ cùng phân chiếc hai lại giản tiện xưng hô vì hành thổ thú phong thổ đi thú lợi chút thời khinh khinh nghĩ nghĩ vẫn là đem toàn bộ biến dị con nhím thu hồi đến có thời gian ở nghiên cứu đánh cái v a n g chỉ kính tượng không gian thoát phá thời khinh khinh đi ra ngoài đứng lại bên cạnh xe đ ỗ n g nhiên cảm nhận được nguy hiểm hơi thở chung quanh còn có cái gì ở thời khinh khinh sắc mặt nan thoạt nhìn nàng dị năng ở vừa mới một trận chiến chung tiêu hao không ít cũng không biết chung quanh tồn tại gì đó là cái dạng gì cấp bậc đám đám đám dị vang theo để truyền đến thời khinh khinh nhìn về phía mặt đất tầm mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều cố lấy bao nhỏ mạnh hấp một ngụm lanh khí chẳng lẽ lúc trước giải quyết xong biến dị con nhím là quần cư x è o x è o c h ó i hai tiếng thét c h ó i thai nhường thời khinh khinh che đầu chạy nhanh ngồi trên xe sử dụng thủy hệ dị năng ngưng hóa thành băng đóng băng mặt đất thời khinh khinh tốc độ pha nhanh lái xe liền xông ra ngoài học bi lở vệ l ì đòi ổ